Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1521, 1522 yêu nga. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. U V Q Q mơ tiểu để rõ điều này, chẳng qua tỷ tỷ cũng không cần lo lắng về vị trí thượng cổ truyền tống trấn, ta đã nắm đại khái. Lâm Hiên Để hai tay sau lưng cười nói, "Cái gì đệ đệ, ngươi nói là Đôi mắt đẹp của mộng như yên sáng Lên tia kỳ dị thanh âm có chút run rẩy Không sai tiểu đệ cơ duyên xảo hợp thu được một bước địa đồ bồng lai Sơn tỉ tỉ xem qua sẽ rõ Vừa nói hắn vừa phất tay một cái Một khối cầu ngọc giản bay vút ra Được một tầng ngân quang bọc chậm rãi bay qua mộng như yên Nàng khẽ ngoát ngón út ngọc giản như có thông linh rơi vào bàn tay Thần thức vừa chìm vào, một bức địa đồ sinh động ánh vào trong đầu. Ồ, thật sự là địa đồ bồng lai sơn này để thật là phúc duyên thâm. Hậu, A thiên tiên các, theo vậy thì cổ truyền tống trần ở phía tây. Bắc, đúng vậy truyền tống trần hơn phân nửa ở chỗ này theo địa đồ thì. Cách chúng ta không quá xa, nhưng không biết sẽ gặp những nguy hiểm. Gì, chúng ta mau lên đường. Vừa dứt lời toàn thân mộng như yên lói lên lam quang biến thành một đạo kinh hồng chói mắt phá không bay đi Lâm Hiên cũng bay theo sát Phía sau Sau thời gian một bữa cơm Hai người đã bay được hơn ngàn dặm Chẳng biết từ khi nào sắc trời bắt đầu âm u Trong lòng Lâm Hiên nổi Lên sự khó chịu Dừng đổn quang Chẳng lẽ điều chú ý trong địa đồ là thật Các nơi khác không thấy nói Có nguy hiểm gì chỉ có khu vực này có viết một hàng chữ nhỏ cảnh báo. Nói nơi đây có cấm không cấm chế đặc biệt nhưng chỉ cần bay cao không. Vượt quá mười trượng là vô sự. Chỉ có thể bay dưới mười trượng là có thâm ý gì Lâm Hiên đang nghĩ. Ngợi thì mộng như yên đắt vươn bàn tay mềm mại. Quang hoa chợt lói. Một, cái túi từ ốm tay áo bay ra phiêu phù ở trước người. Đi, mộng như yên khẽ quát sợi dây buộc miệng túi tự bung ra Một vầng hắc Vụ tử bên trong tỏa ra Sau khi sương mù phiêu tán Một con khôi lỗi mặt thiết giáp xuất hiện Ngưng đan hậu kỳ Lâm hiên có chút kinh nghi Có lẽ là mộng như yên Thu được tử thiên xảo môn Dùng để thăm dò cấm chế thì khá thích hợp Chỉ thấy nàng đánh ra một đạo pháp quyết Linh quang ló lên rồi khôi Lỗi bay tới phía trước bên đầu thì vẫn bình thường Nhưng khi mộng như yên thao túng nó bay. Cao hơn mười trượng thì gì biến nổi lên. Đoành. Trên bầu trời gió sụp mây vần. Một tia chớp to như cánh tay sáng. Xuống. Tốc độ tia chớp quá nhanh. Khôi lỗi bị bổ trúng đầu tức khắc. Thân thể tan thành cho bụi. Lâm Hiên cùng mộng như yên liếc nhau. Vẻ mặt trở nên khó coi. Với tu vị của hai người muốn đỡ tia chớp này không khó. Nhưng đám mây. Cự đại hình tròn trên bầu trời kia ẩn hiện hàng ngàn chia chớp, hay? Người căn bản không thể ngăn cản. Địa phương này quả thật vượt dị, chúng ta cần cảnh giác hơn ánh mắt. Lâm Hiên đảo qua chung quanh, chậm rãi mở miệng. U, V, q q, mơ, chúng ta đi thôi. Mộng Như Yên cũng gật đầu. Tốc độ vẫn hai người vẫn rất nhanh đồng thời đem thần thức tập trung. Đề phòng nguy hiểm. Nhưng đúng như trong cảnh báo, bay dưới 10 trượng thì bình an thuận, lợi. Chừng gần nửa canh giờ sau, cảnh sắc phía trước biến đổi, hiện ra một. Vách núi cao tới nhìn trượng thẳng lên tận trời xanh. Núi này chiều dài liên miên không dứt, không biết tới tận nơi nào. Không có khả năng đi vòng qua. Mà do cấm không cấm chế, muốn bay vọt qua cũng không ổn. tỷ để hai người nhìn nhau nhưng ngẩn người không giải quyết được nan Đề. Ánh mắt lâm hiên lóe ra tinh quang Đem thần niệm cường đại thả ra cẩn thận tìm tòi trung quanh Sau một thoáng thì chân mày hắn vừa động Vẻ mặt giãn ra Để phát hiện điều gì U-V-K-Q-Q-M Lâm hiên gật đầu Đổn quang bay qua bên trái Mộng như yên tự nhiên Theo như bóng với hình Rất nhanh bay được hơn trăm dặm, Một sơn đồng rồng hơn trường tối on Ánh vào tầm mắt Lâm Hiên lấy ra ngọc giản đem thần thức chìm vào, sau đó ngẩng đầu vui. Sướng mở miệng chính là nơi này, xuyên qua đây thì cách truyền tống. Trận cũng không xa. Lối vào sơn động này thật bí ẩn nếu không phải có thần thức cường. Đại, muốn phát hiện thật không dễ. Ta đoán bên trong sẽ có nguy hiểm. U, V, Quy, Quy Mơ, Ngu tỷ hiểu, nhưng muốn phi thăng linh giới bảo hiểm là đương. Nhiên, Mộng Như Yên mỉm cười nói hai người cùng nhau tiến vào sơn động sâu không thấy đáy không ngờ được thảm nạm những viên quái thạch màu trắng ngà cỡ ngón tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt ly hợp kỳ tu tiên giả như lâm hiên cùng mộng như in đều thấy rõ ràng cảnh vật bên trong bay sâu vào trong chừng hơn hai mươi dặm vù đột nhiên thanh âm cổ quái truyền vào tai trong mắt lâm hiên co lại thanh quang chợt lóe Một đạo kiếm khí hơn thước đã hiện ra, hung hăng. Chạm tới phía trước. Một con hồ điệp cỡ bàn tay bị kiếm khí dễ dàng. Chém thành hai nửa. Nhưng sau đó, một màn không hiểu nổi đã xảy ra. Tàn thi của hồ điệp mơ hồ một thoáng tiêu tan không còn thấy bóng, dáng Mà không gian bên cạnh đó một trưởng giao động một hồi, một con. Hồ điệp giống hệt xuất hiện trong tầm mắt. Huyến Nguyệt nga Trong mắt Lâm Hiên co lại Vẻ mặt trở nên khó coi Để ngươi biết loại ma trùng này Dung nhan xinh đẹp của mộng như yên lộ vẻ đề phòng Không sai ta từng xem qua trên nhân giới linh trùng bảng Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng trong đám kỳ trùng man hoang Huyễn Nguyệt Nga bài danh không cao nhưng thiên sinh an hiểu huyễn thuật Hơn nữa phun ra bột phấn cực độc Chỉ sợ không dễ đối phó chẳng lẽ chúng có thể ngăn cản tu sĩ ly hợp như chúng ta cùng lắm thì thêm cả Nguyệt Nhi, Mùi Mùi ba người liên thủ thì không có vấn đề. Lời mộng như yên còn chưa dứt thì thanh âm vèo vèo truyền vào tai từ sâu trong huyệt động bay ra tới cả hàng ngàn vạn con huyến nguyệt nga. Mộng như yên biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn vào một nơi, không ngờ trong đám huyến nguyệt nga có một con to tới cả trưởng. Huyễn Nguyệt Nga khác thì màu xám Thân thể con này thì đen như mực Từ trên thân nó bắn ra Linh áp đáng sợ không kém gì Ly hợp tu sĩ Thể trưởng thành Thanh âm lâm hiên có chút khô khốc Mà vẻ mặt mộng như yên cũng không Khác biệt Trong mắt con hồ điệp đầu đàn kia Có hung quang hiện lên Ma trùng này như yêu thú Đã mở ra linh trí Như vậy nó có thể chỉ huy cả đám Huyễn Nguyệt Nga này thực không dễ Đối phó Mộng như yên khẽ cắn hàm răng, trên mặt lại hiện vẻ kiên quyết. Thông, đạo này nhất định nàng phải xông qua. Vẻ mặt lâm hiên cũng khó coi vô cùng nhưng rất nhanh như nhớ tới điều. Gì, sắc mặt chấn định trở lại tỷ không cần lo lắng để đã có một chủ. Ý, sao? Như yên tiên tử có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang hắn. Lâm hiên dối tay vỗ tại bên hông. Chỉ thấy linh quang chợt lóe, một. Bảo vật tỏa ra hào quang rực rỡ xuất hiện trước mắt. Thì ra là một. Chiếc cổ trung to cỡ nửa tấc thân màu tím sẫm có họa đầy ký hiệu. Một. Cố Linh khí kinh người tỏa ra. Cái này. Bách Linh Trung. Mộng như yên không nhịn được biến sắc sao có thể. Đây không phải. Chấn phái chi bảo ngự Linh Tông sao. Sao ở trong tay đệ. tỷ tỷ không cần ngạc nhiên. Bách trùng chân nhân ngã xuống trong tay để tự nhiên ta thu được thứ này. Lâm Hiên thản nhiên nói. Mộng Như Yên càng kinh ngạc. đệ đệ của nàng thật là một kẻ nhìn không. thấu a. nhưng ngẫm lại với tu vị của hắn muốn sát diệt bách trùng chân nhân cũng phải khó. ngự linh tông vốn có chút xung đột với thiên nhai hải các chúng ta. bách trùng chân ngã xuống thực có lợi cho bổn phái. Ô, v g p -W, w m. Lâm Hiên gật gật đầu. Lúc này đám Huyễn nguyệt Nga thèm thuồng Bay ở một bên, hai người phát ra khí tức cường đại khiến chúng tạm. Thời không dám công kích. Lúc này Lâm Hiên múa may hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Bách, Linh Trung là Linh Bảo phụ trợ, có thần hiệu chuyên đối phó các loại. Man hoang kỳ trùng. Thông bảo bí quyết này hắn đã tu luyện qua, sử dụng vô cùng thành. Thục, mộng như yên cũng không nhàn dối. Hào quang lói lên, bích ảnh lạc. Tuyết kiếm đã ở trong tay nàng. Ánh mắt chú ý đám huyến nguyệt Nga, hổ, Pháp cho Lâm Hiên. Theo động tác của Lâm Hiên, bách Linh Trung dung lên, Linh quang cùng. Phù văn thâm ảo dị thường quanh thân cổ trung lói lên liên tục. Linh Trung đại phóng ra ánh sáng màu tím, nhất thời thể tích tăng vọt. Lâm Hiên ngẩng đầu ánh mắt hài lòng nhìn Linh Bảo rồi cong tay búng. Ra một chỉ, cung. Tức thời thanh âm trầm bổng cổ xưa truyền vào tai, Mộng như yên nghe không thấy gì bất ổn nhưng đám huyến nguyệt nga phía. Trước lập tức hỗn loạn lên. Không hổ là chấn phái bảo vật ngự Linh Tông. Lâm Hiển tiếp tục đánh ra. Pháp quyết đủ mọi màu sắc. Bách Linh Trung dung lên quay tròn bay lên. Lơ lửng trên đầu hai người. Linh Trung tỏa ra một tầng sáng màu tím đem hai người bao bọc bên. Trong kỳ thật với thần thông cùng bảo vật khắc chế lâm hiên có thể diệt trừ đám huyễn nguyệt nga trước mắt nhưng làm như vậy không có lợi để chúng lưu lại coi như canh giữ thông đạo này phi thăng linh giới mới là đại sự hạng nhất mộng như yên nhíu đôi mi thanh tú nàng đã nghe nói qua thần thông huyền diệu của bách linh trung nhưng chỉ dựa vào tầng sáng này có thể bình an đi qua thông đạo chăng Dù sao sóng âm khi nãy không có hiệu quả đối với con huyễn nguyệt Nga. Trưởng thành. Trong mắt nó lóe ra hồng quang. Nhìn hai người chăm chú. Như độc xà rình mồi. Lâm Hiên phất tay áo bảo một cái. Ma duyên kiếm đã bay vút ra. Kiếm này uống qua vô số tinh huyết tu sĩ. Bước ra một cỗ lệ khí linh. Người. Tức thời ánh mắt huyễn nguyệt Nga trưởng thành lộ vẻ khẩn. Trương ta nghĩ linh trí của ngươi không thấp nên sẽ hiểu được lời ta hai người bổn tòa chỉ muốn mượn đường qua nơi này tốt nhất mọi người không cần trở mặt lời còn chưa dứt lâm hiên cũng không quản huyễn nguyệt nga trưởng thành phản ứng sao bách linh trung tỏa ra tử quang rực rỡ tiếp tục tiến vào sâu trong huyệt động một bên khác tại hồn niệm không gian thanh âm như giá thú tê giống truyền vào tai điền tiểu kiếm không ngừng lăn lộn đập đầu xuống đất thần tình vô cùng thống khổ cả quá trình kéo dài hơn canh giờ mới dần bình ổn hắn xoay người ngồi dậy lúc này dung mạo họ điền có chút biến đổi trên hai má có vô số phù văn cổ quái giữa chán lại có một tuỷ diện nho nhỏ không tồi rốt cuộc khí ước thành công tuỷ diện kia đột ngột mở miệng thanh âm quái gì hệt hư ảnh khi nãy Hừ, sao ngươi không nói quá trình này thống khổ như thế? Thanh âm. điền tiểu lộ vẻ tức giận tâm trí cứng cỏi như hắn mà vừa rồi đau đớn. Đến mức hẳn không thể lập tức đi tìm chết. Hừ, điều này có tính là gì? Một chút thống khổ cũng chịu không được. Thì nói gì đến trường sinh chi lộ? Sau này ngươi sẽ đoạt được lợi ích. Không nhỏ. Đại thống lĩnh ma tộc có chút chây cười mở miệng. Được rồi. Ta không truy cứu việc này nữa. Kế tiếp chúng ta làm sao để. Phi thăng đi linh giới đây. Điền tiểu kiếm liếm môi thanh âm có chút. Hưng phấn.